Ta kháo, ngươi lấy hết tu vi của ta thì ta khác nào phàm nhân cơ chứ? Ngươi đánh một người trần như thế khác nào giết người hà? Khổ khổ, ta quên mất điểm ấy. Thì ngươi cứ coi như là rèn luyện mình một chút đi. mà đánh người ta ói máu gãy xương là rèn luyện sao? Từ khi nào tiểu vô ngươi có đạo đức nghề nghiệp quá vậy? Nói cứ như là tất cả vì tốt cho ta vậy. Nguyên hạo tức giận đến run rẩy cả người. Hắn muốn tiếp tục chửi tên vô lại này nhưng không nói nên lời. Cha con Khương Thượng bốn mắt nhìn nhau, thần sắc quái dị. Này ông già, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khổ khổ, thôi cha con mình đi thống kê bảo tàng này đi. Cứ để hai người họ tâm tình với nhau là được. Vừa dứt lời, hai người lập tức chạy nhanh ra một góc rồi ngồi mở mấy cái dương giá kiểm tra từng món trông rất nhiệt tình nha. Ôi! Toàn thân ta đau quá. Ngươi đã cứu ta tỉnh dậy sao không chữa thương cho ta luôn đi. Ngoại thương này ta không biết chữa đâu. Mà yên tâm đi. Con mụ kia lúc nãy đã cho ngươi một viên đan dược chữa thương cao cấp đó. Đúng là nguyên anh kỳ có khác. Thật là hào phóng nha. Mụ đó vừa ra tay đã xuất ngay ra huyết hoàn đan rồi. Cái này chỉ thương tốt lắm đó. Lúc nãy ngươi bị ta phong bế nên chưa hấp thu. Bây giờ dược tính nó mới bắt đầu, ngươi mau đả tọa để chuyển hóa dược lực đi hắc hắc. Đúng lúc này Nguyên hạo cảm thấy toàn thân nóng dược như lửa đốt. Hắn vội ngồi xuống để điều tức và dẫn nhập dược lực lan tỏa khắp cơ thể. Không hổ là đan dược chữa thương của Nguyên Anh Kỳ, chỉ sau một chung trà thì toàn bộ vết thương đã khép lại nhanh chóng. Căn bản thương thế Nguyên hạo đã ổn định được 7, 8 phần rồi. Nhìn thấy Nguyên hạo đã chữa trị xong. Tiểu vô mới biểu môi lên giọng nói, sao rồi não nhỏ, có thấy tu vi mình vững chắc hơn không? Chính nhờ ta đánh cho cơ thể ngươi bị thương rồi nhờ vào đan dược cao cấp bồi bổ lại nên ngươi cứ tưởng gặp họa hóa ra là phúc phần đó. Ta khổ tâm vì ngươi suy nghĩ, ngươi lại nghi ngờ tấm lòng của ta sao? Nói cho ngươi biết tiểu vô ta rất là thuần khiết nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyểnaudio.com Chương 49, thất đạm đài liên ở phía góc xa xa. Hai cha con Khương Thượng khuôn mặt quái dị nhìn về phía tiểu vô. Ngươi cứ mỗi lần xuất hiện là chà đạp người khác không thương tiếc. Người ta sai một ngươi hết thành mười. Sao bọn ta sao không thấy được ngươi thuần khiết chỗ nào hết vậy? Cảm giác không khí có chút không đúng sao câu nói của mình, tiểu vô vội ho khan. Thật ra thì ngươi khổ cực cũng không uổng công đâu. chẳng những bản thân ngươi củng cố được tu vi mà ở bảo khố này chúng ta còn có thu hoạch khác cực lớn đó thu hoạch ý ngươi là mấy cục linh thạch và tài liệu ở đây sao không đúng nếu có thiên tài địa bảo quý hiếm thì không có lý nào à kia bỏ sót lại cho chúng ta chẳng lẽ ngươi đã dở trò trên tấm bảng đồ hà tiểu vô nguyên hảo suy nghĩ rồi chợt quay sang hỏi hắn nhớ rõ lúc nãy tên tiểu tử này có kiểm tra qua tấm bản đồ Không lẽ bên trong tấm da đó còn ẩn giấu điều gì khác? Nghĩ như vậy, ánh mắt nguyên hạo trở nên sáng rực đầy chờ mong hướng về tiểu vô. Ha ha không tệ, ngươi đã đoán đúng một nửa vấn đề rồi đấy. Tấm bản đồ mà con mụ đó lấy đi chỉ là lớp vỏ phế thải bề ngoài thôi. Hắc hắc không ai lại nghĩ đến phía dưới tấm bản đồ đó lại là một tấm bản đồ khác. Tiểu vô lấy ra một bức địa đồ khác quăng sang nguyên hạo. Lúc này cha con Khương Thiên cũng chạy đến xem. Tấm bản đồ này màu nâu đất, mang khí tức hết sức đặc thù. Nguyên Hạo vừa nhìn sơ qua thì giật mình hô lên. Tấm bản đồ này có khác gì tấm lúc trước ta xem đâu. Có mỗi màu sắc và chất liệu là khác nhau thôi. Ngươi hãy nhìn thật kỹ đi. Địa phương cả hai tấm bản đồ giống nhau nhưng chi tiết thì không hẳn. Tiểu vô thở dài chỉ điểm. tên này mà không có nó hỗ trợ thì khác nào người đi trong đêm đen chứ căn bản là gã nguyên hạo này cái gì cũng không biết đúng là đi lên từ phàm nhân chính hiệu ừ đúng rồi ở những chỗ này có vài chấm đen ngay trung tâm của ngọn núi lớn nhất có một biểu tượng ngọn lửa màu đỏ nữa khi quan sát kỹ lại nguyên hạo mới phát hiện ra có những ký hiệu đặc biệt trên tấm bản đồ này lục lọi trí nhớ về những thư tịch đã đọc qua Hắn vẫn không nhớ ra được bất kỳ thông tin liên quan nào cả. Ngươi có hiểu những chấm đen và ngọn lửa này có ý nghĩa gì không Tiểu Vô? Hừ, ngươi tưởng ta là ai? Không lẽ bất kỳ ai vẽ đại cái gì là ta phải biết nguồn gốc xuất xứ của nó sao? Tạm thời ngươi cứ cất giữ tấm bản đồ này lại đi. Sau này có thời gian chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ càng sau. Mục tiêu chính bây giờ là nhanh chóng tăng cường lực lượng của mọi người lên. Này Tiểu Thiên, mau lại đây, ta có thứ này cho ngươi. Tiểu vô cười khà khà đưa ra một cái dương bé xíu. Khương mừng rỡ nhận lấy, không ngờ nó cũng có qua nữa. Thấy cảnh này, Nguyên hạo và Khương thượng liếc nhìn nhau một cái mỉm cười rồi cùng đến gần xem. Cả hai cũng hứng thú muốn biết món đồ đặc biệt gì mà Tiểu vô lựa chọn cất lại cho Tiểu Thiên. Vừa mở dương ra, đập vào mắt mọi người là một hạt sen bé xíu có vỏ màu cam kỳ lạ. Đây là gì vậy vô ca? Hạt này có ăn được không? Khương Thiên vui vẻ vừa cầm hạt sen lên ngắm nghía vừa thuận miệng hỏi han tiểu vô. Thứ này người khác ăn không có tác dụng gì cả nhưng ngươi thì khác. Đây là một trong bảy hạt sen của thất đạm Đài Liên. Theo ta biết thì ở những giới diện thấp như linh giới này thì nó thuộc hàng kỳ bảo chân quý đó. Bởi vì điều kiện sinh ra cây sen này rất khó khăn, nơi đó phải giao thoa giữa nóng như núi lửa, lạnh như băng tuyết, khô như sa mạc VVV. Chính vì quá hiếm thấy nên chẳng bao nhiêu người biết đến loại kỳ vật này, nếu biết họ cũng chẳng đoán được công dụng của nó là gì đâu hắc hắc. Bởi thế nên cây sen mới nằm ở nơi này lâu như vậy mà không ai đến cướp đi. Thế công dụng của nó là gì vậy tiểu vô? Không có tăng tu vi hay linh hồn lực à Nguyên hạo một bên lắng nghe rồi đưa ra thắc mắc của mình Tiểu vô liếc mắt sang hắn rồi nhàn nhạt trả lời Kỳ chân dĩ quả trên đời này rất nhiều chủng loại Có vô vàn công dụng khác nhau Sau này ngươi trở thành luyện dược sư Cũng sẽ có thể luyện chế ra rất nhiều loại đan dược khác nhau Loại thất đạm đài liên này mỗi đóa sen chứa đựng bảy hạt sen màu sắc khác nhau Hạt sen này nhân loại ăn vào không có tác dụng gì cả, chỉ có yêu thù, tinh linh sử dụng mới phát huy ra công dụng đặc thù cải tạo thể chất của nó. Nếu tiểu thiên phục dụng được hết 7 hạt sen khác nhau thì cơ thể của nó sẽ có biến đổi rất có lợi cho sự phát triển sau này. Có điều 7 hạt sen này cần phải ăn cùng lúc với nhau mới phát huy công dụng tốt nhất. Vì vậy chúng ta tạm thời cất hạt này đi, khi nào có cơ duyên tìm đủ cả bảy rồi hẳn sử dụng. Thôi, giải thích nhiều cho các ngươi ta mệt quá, cần phải nghỉ ngơi đây. Tạm biệt nhé, nói xong thì tiểu vô cũng biến mất, tên này lúc nào cũng đến bất ngờ và ra đi nhanh chóng như vậy. Nguyên hạo thu hết bảo khố vào trong nhẫn chữ vật của mình rồi cùng cha con Khương Thiên đi ra ngoài, trước khi rời khỏi. Họ cũng không quên tặng một mùi lửa theo dụi hắc báo chạy. Hảo Nhi, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Hứa Minh đã tặng lễ vật lớn như vậy. Nếu không đáp lại tấm lòng của gã thì chúng ta quá keo kiệt rồi. Con đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ rất lớn cho hắc báo đoàn của chúng hắc hắc Lăng không đạp phi kiếm, nguyên hạo hết cầm lên tỏ ra ngạo nghễ Thực lực ca yếu nhưng trí lực với mưu lực thì ca không hề ngán bất kỳ ai nha. mình sẽ dành bất ngờ gì cho hắn ta vậy hảo ca khương thiên hào hứng hỏi trong mắt cậu nhóc này nguyên hảo ca là thông minh lợi hại đệ nhất nhân rồi ca sẽ tặng cho hứa minh một vở kịch đặc sắc mà suốt đời hắn không thể nào quên được ha ha bây giờ chúng ta phải đi tìm tên thuộc hạ mà ca mới thu nhận cái đã tên đó bây giờ chắc nhớ ca lắm ở một gốc cây trong rừng cách hát báo chạy hai dặm gã cương lôi đang đứng thở hồng hộc Thật là mệt chết mất, không ngờ khi mất hết tu vi lại thê thảm như vậy, chạy mới có một chút mà đôi chân giá rời cả rồi. Hy vọng tên thiếu niên kia giải quyết xong mọi chuyến rồi đến hỗ trợ ta. Không thể chạy nổi nữa, gã đành ngồi xuống nghỉ ngơi và chờ đợi nguyên hạo tìm kiếm đến đây. Tên này thật sự khá may mắn thoát chết trong gang tấc. Khi vừa diệt sát bốn tên thủ hộ, Hoa Hoa đã phát hiện ra gã bỏ chạy ra phía ngoài trái Nhưng vì gã không có linh lực và không mang theo thứ gì nên cô ta mới tha cho gã một mạng Lúc này, gió rít lên Ba người trên hai phi kiếm đã xuất hiện ở phía xa và đang tiến về nơi cương lôi đang ẩn nấp Gã mừng rỡ như điên, vội vàng hét toán lên Chủ nhân, ta ở đây này Người mau đến cứu ta với Chẳng mấy chốc, ba người nguyên hạo cũng tìm thấy gã và bắt đầu cho phi kiếm hạ xuống Cương lội lập tức chạy lại khom lưng chắp tay kính cẩn chào đón, tiểu nhân xin thỉnh an chủ nhân, chắc người đã thành công xử lý hết mọi chuyện rồi đúng không ạ? Nhìn dáng vẻ tên thuộc hạ này càng lúc càng tỏ ra biết điều, nguyên Hạo gật đầu hài lòng rồi nhàn nhạt đáp, tốt lắm, ngươi cũng không làm ta thất vọng, đây là tiểu đệ Khương Thiên và Nghĩa phụ Khương Thượng của ta. Sau này ngươi cũng phải tôn kính và nghe lời họ như là đối với ta vậy. Rõ chưa? Dạ tiểu nhân hiểu rõ. Tiểu nhân xin được ra mắt hai vị. Cương lôi rất cung kính hồi đáp mà không tỏ ra bất mãn hay thắc mắc gì. Điều này khiến nguyên Hạo đánh giá cao hắn thêm một phần. Xem ra tên này có thể đào tạo thành tâm phúc được. Được rồi. Bây giờ trước tiên ta sẽ mở lại kinh mạch cho ngươi. Sau đó ta cần ngươi truyền tin cho hứa minh theo nội dung mà ta đã chuẩn bị. Trò vui đã bắt đầu rồi hắc hắc. Trong khi đó, trận chiến giữa hắc Báo Đoàn và Phi Ưng Đoàn lại đang diễn ra khá kỳ quặc Bên phía Phi Ưng Đoàn đột nhiên tỏ ra yên tĩnh một cách đáng ngờ thế nhưng hắc Báo Đoàn lại không thể đột kích thành công lần nào cả. Giống như bên phía Phi Ưng Đoàn biết trước mọi di chuyển bên phía đối phương vậy. Từng tiểu đội của hắc Báo Đoàn âm thầm xâm nhập đều bị phát hiện và đánh bật ra nhanh chóng. Điều này khiến hứa minh mực mình. Hắn cảm giác mọi chuyện không bình thường nhưng là không tìm ra nguyên nhân. Vì vậy, gã không dám khinh cử vọng động mà ra lệnh cho thuộc hạ siết chặt vòng vây hơn nữa. Cố gắng sử dụng phép thuật và pháp khí tấn công tầm xa liên tục. Hứa minh nghĩ rằng dù đối phương có dở trò quỷ gì đi nữa thì kết cục trận chiến này cũng không thay đổi. Hừ, cứ tiếp tục tử thủ nữa đi. Các ngươi không có quân tiếp việc đến cứu, đan dược, pháp khí. Phụ lục thì số lượng có hạn. Ta cứ bay chết bọn bay xem bạch vũ ngươi chống cự thêm được mấy ngày. Đến khi các ngươi đầu hàng. Bạch liên nàng sẽ trở thành áp trại phu nhân của ta. Còn lũ phi ưng đi àn toàn bộ sẽ thành nô lệ cho hát báo đoàn ha ha. Gã cười cực kỳ hưng phấn khi nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp khi kết thúc thắng lợi. Đúng lúc này. Một tên đội trưởng chạy vội vào thông báo rằng chúng mới nhận được phi kiếm truyền tin của tên đội trưởng chấn thủ hắc báo trại. Nghe có tin từ căn cứ truyền đến, hứa minh khẽ cao mày rồi vội vàng kiểm tra thông tin. Sau vài phút, gã buông thanh phi kiếm ra rồi tỏ đăm chiêu suy ngẫm. Tin tức này quá khó tin nhưng nếu không hành động thì hậu quả. siết chặt lấy nắm đấm, gã đã có quyết định bèn quay lại ra lệnh cho tên đội trưởng. Ngươi lập tức thông báo cho hai tiểu đội tinh nhuệ nhất theo ta ra ngoài Còn lại toàn bộ chủ lực giữ nguyên thế trận bao vây Lúc ta đi vắng Phó đoàn trưởng tàng phủ sẽ là chỉ huy của các ngươi Nếu thế cục có gì bất ngờ ngoài dự đoán thì hãy lập tức truyền tin cho ta hay Rõ chưa Giờ ngươi hãy mau đi truyền lệnh của ta và sắp xếp mọi việc đi Hứa Minh sau khi phân phó hết mọi việc liền cùng hai tiểu đội hộ vệ vội vã rời đi Hắn không chú ý có một bóng trắng xóa đang nhìn theo mình mỉm cười đầy quỷ dị Khởi đầu đúng như kịch bản Bây giờ màn chính mới bắt đầu thôi hắc Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 50 đánh lén hứa minh bên trong phòng tuyến của phi ưng đoàn Bạch Vũ đang thương nghị với tất cả mọi người Thần sắc của lão giờ đã khá hơn rất nhiều Kể các vinh đệ trong đoàn cũng đã buông xuống được tâm lý tuyệt vọng Dưới sự hỗ trợ tình báo và chỉ đạo mưu lược, Phi Ưng đoàn đã bẻ gãy mọi nỗ lực tiến sâu đột kích của đối thủ dễ dàng. Mặc dù không thể hạ sát tên hắc báo đoàn nào nhưng phía bên họ cũng bảo toàn được lực lượng. Nhờ vào những thành công đó, tất cả bắt đầu tin tưởng vào một cuộc phản công thay đổi số phận trận chiến đúng như hồn ma phong. Ảnh đã tuyên bố, đoàn trưởng, ngài nghĩ chúng ta có thật sự nên tin tưởng vào con má kia không? Chẳng may sau khi thoát hiểm khỏi vòng vây của hắc báo đoàn, chúng ta lại rơi vào tay thế lực khác đáng sợ không kém thì sao? Lão giả có tuổi thọ cao nhất đoàn tên Trịnh Du đưa ra ý kiến. Lập tức mọi người nhao nhao hẳn lên, lời nói của lão cũng có phần hợp lý. Thế nhưng Bạch Vũ lại đập mạnh xuống bàn quát lớn, các ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa? Đã ra lăn lộn thì chuyện cá lớn nuốt cá bé rất là bình thường. Nếu chúng ta nhận lời hợp tác với đối phương thì tuyệt không nên nghi ngờ Nên nhớ rằng nếu không có phong Ảnh giúp đỡ thì phi ưng đoàn chúng ta không bị diệt vong Cũng tổn hao không ít sau những lần đột kích bất thành của địch rồi Cứ toàn tâm giải quyết vấn đề sinh tử của phi ưng đoàn với hát báo đoàn cho xong đã Lúc đó chúng ta sẽ xem thái độ của thế lực đứng sau phong Ảnh rồi rồi mới quyết định tiếp Khà khà Bạch đoàn trưởng thật là người có nghĩa khí, ta đây rất thích. Bạch vũ vừa dứt lời thì giọng nói âm lánh của Phong. Ảnh vang lên, từ lúc nào ở giữa mọi người lại có thêm một bóng ma màu trắng nhìn rợn cả da đầu. Nếu đây là kẻ địch thì cả đám có thể đã sớm bị hạ thủ mà không hay biết gì. Thật quá đáng sợ rồi. Ngay cả Bạch vũ cũng tỏ ra kiêng kỳ thật sâu nhưng lão vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh bước đến chào hỏi với Phong. ảnh, phong sứ giả quá khen thân là đoàn trưởng tôi cần hướng mọi người hiểu rõ và thống nhất ý kiến với nhau việc hợp tác giữa chúng ta cần nhất là phải đặt niềm tin vào đối phương phong ảnh nghe thế thì bật cười lên một chàng dài kinh dị hắc hắc, bạch đoàn trưởng khách sáo quá rồi, ta đến đây để thông chi cho mọi người về bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta Tên hứa minh kia đã tạm thời rời khỏi chiến trường. Hiện tại người cầm quyền chỉ huy bên phía hắc báo đoàn chính là phó đoàn chủ tàng Phủ. Gã này tu vi ngưng khí tầng 7, dũng mãnh hơn người. Chủ tu vũ ký kim thuộc tính rất mạnh mẽ. Có điều tàng Phủ lại là một tên nóng nảy, đầu óc không linh hoạt. Để hắn nắm quyền lãnh đạo chính là cơ hội phản kích tuyệt vời cho chúng ta hắc hắc. Toàn bộ người phi ưng đoàn nghe đến phản kích thì mắt long cả lên. bọn họ đã chịu đựng sự bao vây áp bức rất nhiều suốt cả tuần rồi. bạch vũ thì vẫn tỏ ra cẩn trọng. gã lắc đầu nói, tuy tính cách tên tàng phụ có nhiều điểm ta có thể lợi dụng nhưng quân số hai bên vẫn còn chênh lệch quá lớn. cho dù đánh bên ta cũng khả năng thua nhiều hơn thắng, trừ khi có viện binh hỗ trợ. lão già này đúng là từng lăn lộn nhiều. Dưới tình huống nguy cấp như hiện tại mà vẫn có thể giữ được tỉnh táo để phân tích và đưa ra yêu cầu có lợi về phía mình nữa chứ. Ánh mắt phong. Ảnh trợt lé lên một tia tán thưởng, tiếp theo nó lại cười cợt như tiếng rên rỉ trả lời. Vấn đề này bạch đoàn trưởng cứ yên tâm. Chúng tôi không lỗ mãng đến mức rũ rũ mọi người lao đầu vào nguy hiểm như thế. Việc bây giờ chúng ta cần làm là chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiếu đấu và chờ đợi. Chờ đợi. Chúng ta đợi gì vậy phong sứ giả? Viện binh sao? Phong... Ảnh khuôn mặt vạn bèo, tỏ ra tiếu ý đáp, đợi gió đông. Hứa minh lúc này đang đạp thanh phi kiếm bay vụ vù, vù đến địa điểm được hẹn. Phía sau gã tám tên ngưng khí thuộc hạ đang chối chết đuổi theo. Cả đám không biết thủ lĩnh của bọn chúng hôm nay ăn chúng thứ gì mà phi hành hết tốc độ như thế. Đã vậy phi kiếm của hắn còn là nhân cấp trung phẩm nữa chứ? Bọn ta đuổi theo thế nào đây? Trong hát báo đoàn, chỉ có một thanh phi kiếm trung phẩm duy nhất và nó thuộc về hứa minh. Tàng phụ và đám đội trưởng chỉ có thể dùng phi kiếm nhân cấp hạ phẩm. Còn bọn lâu la ngưng khí sơ kỳ thì sử dụng những thanh phi kiếm nhân cấp hạ phẩm phế phẩm bị lỗi hoặc bị tàn phá. Nhìn sự phân chia vũ khí như vậy chúng ta có thể thấy chức nghiệp luyện khí cũng quý hiếm giống hư luyện dược vậy. Chỉ có tồi tại như tông môn tài lực hùng hậu mới đủ khả năng trang bị đầy đủ cho các đệ tử của mình. Sau một canh giờ trôi qua, hứa minh cũng đến điểm hẹn. Vừa đáp xuống, hắn liền xem xét khắp bốn phía nhưng không thấy bất kỳ ai cả. trong mày lại, hắn cất cao giọng lên tiếng, tại hạ hứa minh, thủ lĩnh của báo đoàn. Theo thông tin tên thuộc hạ của tôi cho biết, có nguyên anh đại nhân người ghé ngang qua sơn trại của chúng tôi. Đây là vinh hạnh cực lớn cho toàn bộ vinh đệ hát báo đoàn và bản thân tại hạ. Xin cao nhân người hiện thân để hứa minh tôi có thể bày tỏ sự tôn kính của mình. Nói xong gã liền ưỡn ngực thẳng lưng, thần sắc trang trọng. Bỗng lúc này một tiếng cười trào phúng vang lên, ngươi muốn gặp bổn tiên nhân đến vậy sao? thôi thì để ta xuất hiện một chút để ngươi thỏa lòng ái mộ nha một bóng người cao gầy từ từ chậm rãi từ trong bụi rậm tiêu xoáy bước ra hứa minh vừa nhìn nhìn thấy rõ ràng dung mạo đối phương thì giật mình đây chỉ là một thiếu niên mặt trắng ánh mắt sáng ngời thần thái tự tin có phần hơi cao ngạo nhưng hứa minh cũng không phải kẻ lỗ mãng gã biết có nhiều lão quái vật sống cả mấy trăm tuổi nhưng vẫn giữ được dung mạo trẻ trung như mới đôi mươi Gã cũng không thể nhìn rõ tu vi của tên này. Không lẽ tên này thật sự là một lão bất tử giả trang? Nghĩ vậy, gã bèn kính cẩn ôm quyền chào hỏi. Không biết ngài là cao nhân phương nào? Cho gọi tại hạ đến đây có điều chi phân phó. hắc hắc ngươi chính là hứa minh à? Nhìn cũng thật không tệ tí nào nha. Nguyên hảo ra vẻ như cao nhân đang nhìn một tiểu bối khiến cho hứa minh cảm thấy khó chịu. Tám tên thuộc hạ bị bỏ lại phía sau lúc này cũng đã bay đến. Mặt mày tên nào cũng đầy mồ hôi vì phải dùng hết tốc lực bám theo đoàn trưởng của mình. Đang khó chịu trong lòng lại thấy tên nhóc không rõ lai lịch kia đang có thái độ bất kính với thủ lĩnh. Một tên ngưng khí trung kỳ không nhịn được liền lên tiếng. Thằng nhại kia mày là ai mà ăn nói bỡn cợt với thủ lĩnh bọn tao thế. Chán sống rồi hà Hứa Minh cao mày quay lại định quát tên thủ hạ thì Nguyên Hạo đã nhanh như trước phóng tay ra một tia trước đỏ như tia trước bắn thẳng về phía tên đội trưởng đó gã giật mình hốt hoảng định phản ứng lại nhưng tốc độ thạch huyết lần này đã được Nguyên Hạo đẩy lên nhanh nhất nhất có thể Hứa Minh bên này muốn rút pháp khí ra ngăn cản nhưng tất cả đã muộn màng. Thanh thủy thủ quỷ dị lạnh lùng cắm thẳng vào ngực gã thủ hạ rồi nhanh chóng hút lấy tinh huyết của nạn nhân Chỉ vài khắc sau, tên ngưng khí trung kỳ hộ báo chỉ còn là một cái sắc khô quát nằm trên mắt đất Tất cả bọn hộ vệ đi theo đều hít vào một hơi khí lạnh Kể cả tên hứa đoàn trưởng cũng tỏ ra ngưng trọng vô cùng Gã vô cùng rõ ràng cái tia trước đỏ đáng sợ kia tuyệt đối đã vượt qua cấp độ pháp khí Thậm chí siêu việt pháp bảo Không lẽ thứ đó chính là linh bảo trong truyền thuyết sao? Loại vũ khí này chẳng phải chỉ có những tồn tại đỉnh cao như Nguyên Anh Kỳ mới sở hữu thôi sao? Vậy chẳng lẽ tên thiếu niên này thật sự là... Vừa phán đoán đến đây, toàn thân hứa minh run lên bần bật, mồ hôi tôn ra ướt cả lưng. Gã bội quỳ xuống dập đầu xin tội. Xin Nguyên Anh tiền bối tha mạng. Bọn thuộc hạ của tiểu nhân ngu muội không biết trời cao đất dày lại mạo phạm người. Xin tiền bối độ lượng mà nhẹ tay khoan hồng cho đám tiểu nhân. Nguyên hảo vẫn tỏ ra hời hợt trước lời van xin của gã và tiếp tục vung tay lên. Lần này đến lượt một tên ngưng khí sơ kỳ bỏ mình dưới tia trước đỏ tử thần kia. Nhìn thấy mấy tên thủ hà còn lại định tháo chạy. Hứa minh điên tiết gào lên. Tất cả dừng lại. Mau quỳ xuống hết cho ta. Các ngươi không muốn sống nữa hay sao? Mặc kệ lời ham dò của đoàn trưởng. Sáu tên hộ vệ đi theo đều đạp lên phi kiếm bỏ chạy tư toán Khi gặp cường giả thật sự thì mạnh ai nấy giữ mạng đã thành suy nghĩ chung của bọn thổ phỉ này rồi Nhìn hứa minh tức giận đến đỏ cả mặt Nguyên hảo lắc đầu đôi môi nhếch lên cười mỉa mai Ta xem chừng quyền uy của ngươi với đám thuộc hạ không lớn lắm nha Xin phép tiền bối để tiểu nhân ra tay chừng trị bọn phản phúc hỗn sự này Lấy ra một pháp khí như cây roi hứa minh xoay người lại định leo lên phi kiếm truy đuổi bỗng nhiên gã cảm thấy nguy hiểm dữ dội đến từ phía sau khốn kiếp gã không đủ thời gian để kịp né tránh đòn đánh lén bất ngờ nữa mà vung thẳng cây roi về phía sau định đẩy lùi đối phương nhưng thạch huyết không ngừng lại mà vẫn đâm thẳng vào gã đồng thời phía ngược lại nguyên hạo cũng dính một roi vào ngực khiến hắn văng về phía sau phun ra một ngụm máu cảm giác vết thương rất nặng Hứa Minh lập tức lấy ra viên đan dược chỉ thương nuốt vào. Thế nhưng lúc này gã bỗng thấy huyết nhục sinh cơ của mình đang tiêu tán nhanh chóng. Nhớ đến tình cảnh hai tên thủ hạ, gã bội vận hết khí lực hòng mau chóng đẩy thanh thủy thủ ma quỷ này ra khỏi cơ thể. Có điều nguyên hạo nào dễ dàng cho gã cơ hội làm chuyện đó, vừa bị thanh roi đẩy lùi hắn đã phóng người lao đến đối thủ. Không có vũ khí cao cấp nào để tấn công. Nguyên Hạo rồn hề tờ sức lức tung hàng loạt quả cầu lửa, đao gió, những viên đá to tướng VVV như mưa về phía đối thủ. Ngươi xuống địa ngục đi hứa minh. Nguyên Hạo hét lớn lên sau đó càng tấn công điên cuồng hơn nữa. Vừa bị thạch huyết thôn phệ, vừa bị nguyên Hạo tấn công không ngừng. Hứa minh cảm thấy tuyệt vọng. Gã nghiến răng, ánh mắt oán hận rồi điên cuồng lao thẳng về phía đối thủ. Ngươi đã muốn giết ta. vậy thì cùng nhau chết đi ha ha bất chấp cơ thể bị thương nhiều chỗ do va chạm với phép thuật căn bản của đối phương hứa minh vẫn không hề dừng lại gã gầm lên thiêu đốt sinh mệnh lực để đề thăng tốc độ đến cực hạn thần sắc nguyên hạo ngưng trọng nhưng vẫn không bỏ chạy mà đứng yên tại chỗ nghênh địch miệng hắn không ngừng lẩm bẩm tổ sư tên tiểu vô ngươi mà chỉ dẫn sai là bồi cái mạng nhỏ của ca theo cùng đó chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới com chương 51 tàng phủ xuất trận tàng phủ mọi người gọi gã là tên đồ tể đáng sợ nhất của hắc báo đoàn gã không quan tâm tranh giành quyền lực mà chỉ thuần túy theo đuổi giết chóc tàn sát và tra tấn kẻ địch là sở thích chính của tên sát nhân biến thái này cũng vì vậy nên hứa minh rất tin tưởng vào tàng phủ chuyên giao những nhiệm vụ khó khăn và man dợ cho gã phụ trách Tuy nhiên ở trận chiến giữa hắc báo đoàn và phi ưng đoàn lần này, tên phó đoàn khát máu này vẫn chưa được phép ra tay. Lý do đơn giản là gã chỉ biết xông lên chém giết chứ không tuân theo chiến thuật vây công gì cả. Hiện tại đoàn trưởng không có mặt, tàng phủ hiển nhiên trở thành chỉ huy tối cao nhưng gã vẫn chưa dám làm gì quá phận cả. Phía phi ưng đoàn có biến động, bọn họ đang dồn toàn bộ lực lượng để đột phá vòng vây ở hướng Bắc. Các tiểu đội chúng ta đang cố gắng kiềm chế quân địch chờ viện binh đến giúp đỡ. Một tên đội trưởng ngưng khí trung kỳ hối hả chạy vào thông báo. Đập mạnh bàn một cái, tàng phủ sách cây bố pháp khí của gã ngây ngang bước ra khỏi lều trại Tất cả mọi người theo ta tiêu diệt bọn phi ưng đoàn nhãi nhép đó. Hôm nay tàng gia ta phải đại khai sát giới một phen đã ghiền mới được ha ha. Lớn tiếng triệu tập vài tiểu đội xung quanh lại. Đảng phủ hung hăng muốn dẫn đầu sung phong ra trận. Một tên đội trưởng có tuổi lo ngại đứng ra trình bày, bẩm phó đoàn trưởng. Sự việc này có phần kỳ là khó hiểu. Tại sao phi ưng đoàn bỗng dưng im lặng suốt ngày hôm qua rồi bây giờ lại đột một toàn lực phá vây? Theo tại hạ chúng ta nên thông báo cho đoàn trưởng để người đưa ra đối sách thích hợp. Còn hiện tại chúng ta chỉ cần hỗ trợ bảo vệ phòng tuyến không cho chúng đột phá thành công là được. Rất nhiều tên đều có suy nghĩ giống gã đội trưởng này Nhưng e ngại tên phó đoàn trưởng bá đạo nên không dám lên tiếng Tàng phụ không buồn nhìn tên vừa ý kiến mà vẫy vẫy tay ra hiệu xuất phát Tàng phó đoàn trưởng, ngài Tên đội trưởng kia vội chạy theo định tiếp tục khuyên can Thì tàng phụ quay lại chừng mắt hắn tung một cước cực mạnh vào ngay ngực gã thủ hà Khiến tên đó phun máu văng ra xa Xử lý xong phiền phức Tảng đồ tỷ không quan tâm sống chết gã đội trưởng thế nào mà đạp lên phi kiếm rồi quát lớn, kẻ nào muốn ngăn trở ta nữa thì hãy lấy tên đó làm ương. Ở đây hiện tại ta mới là chỉ huy, các người nên nhớ lấy điều đó. Tất cả tiến lên, làm cỏ bọn phi ưng đoàn cho ta. Dứt lời, gã phóng lên dẫn đầu mười mấy tên thủ hạ vồn bột phi hành về hướng phi ưng đoàn. Hú hồn, thật là nguy hiểm quá, cũng may là ta tính toán như thần. Nếu không thì chúng cú này không chết cũng trọng thương. Sau này cần phải tìm vài pháp khí phòng ngự hoặc vài vũ ký thân pháp để né tránh mới được. Nguyên hạo đang ngồi thở dốc cảm thán. Trước mặt hắn là cái xác khô của hứa minh, trong tay gã vẫn cầm chặt thanh roi pháp khí. Vừa rồi chỉ cần tên khốn kia chủ thêm được một chút nữa thì Nguyên hạo không chết cũng bị thương nặng rồi. Vốn dĩ hắn được tiểu vô hướng dẫn chi tiết về công dụng thôn phệ tinh huyết của thạch huyết. Nếu đối phương càng tức giận, càng vận chuyển huyết khí thì tốc độ thôn phệ càng nhanh và mạnh mẽ. Chính vì vậy mà nguyên hạo liên tục tấn công gây sức ép lên hứa minh khiến gã điên tiết lên. Có điều lý thuyết và thực tế không giống nhau, tên kia vốn là kẻ từng trải trong giết chóc nên gã đã chọn phương. Án cực đoan nhất là thiêu đốt sinh mệnh để liều mạng với kẻ thù. Chính điều này khiến tính toán của nguyên hảo suýt tí nữa là phá sản. Cũng may Thạch Huyết đã thôn phệ xong tên kia trước khi hắn kịp ra đòn. Hừ suýt chết mà cũng còn mạnh miệng. Bây giờ ngươi mới biết mình còn thiếu sót rất nhiều sao. Những kẻ ngươi gặp chỉ là bọn thổ phỉ cấp thấp mà thôi. Nếu ngươi đụng phải những tên đến từ các tông môn tu luyện đủ loại vũ khí và trang bị chiến đấu đầy người thì một mình ngươi với con dao cùn này chống đỡ được bao lâu? Tiểu vô lại hiện thân ra cười lạnh với hắn. Tên nhóc này cứ nghĩ lượng được cây linh bảo là có thể quét ngang những đối thủ ngang cấp rồi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Gà con háo đá. Sau trận chiến vừa rồi chắc tên não nhỏ sẽ rút ra được bài học nhớ đời. Ta hiểu rồi. Vũ khí là một trợ lực tốt nhưng nếu không có vũ khí thì căn bản giống như người không biết bỏ cầm bảo kiếm trong tay thôi đúng không? Nguyên Hạo gật gù đồng tình. Thì ra thời gian qua hắn đã sai lầm khi nghĩ mình bá đạo không đối thủ. Hóa ra hắn thật là ấu trí. Nếu vừa rồi hắn không ra tay đánh lén hứa minh trước thì khi đối kháng chính diện còn chưa biết được là ai sẽ thắng ai. Xem ra ngoài tài nguyên hắn còn cần tìm kiếm thêm nhiều vũ kỹ để tu luyện nữa. Thật là vấn đề đau đầu nha. Đúng vậy, vũ kỹ và tu vi chính là trụ cột trong chiến đấu của tu sĩ. người có tu vi cao hơn đối thủ nhiều thì chỉ cần dùng linh lực nghiền ép là đủ nếu tranh lệch ít thì phải so sánh vũ khí với nhau tất nhiên là so về mặt thông hiểu và khả năng phối hợp giữa các vũ khí với nhau một người có thể luyện vũ khí đến cực hạn sẽ lợi hại hơn những tên nắm nhiều vũ khí nhưng chỉ biết ra lông bề ngoài thôi nhiều vũ khí còn có thể phối hợp với vũ khí tạo ra uy lực gấp bội Không ít các trường hợp tu luyện vũ ký cao cấp đại thành liền có thể giúp người đó vượt cấp khiêu chiến. Tất nhiên tu luyện một vũ ký bình thường đến viên mãn là không hề dễ dàng chứ đừng nói những vũ ký cấp bậc cao. Tiếp đến mới nói đến những thứ phụ trợ như vũ khí, phụ lục, trận pháp. Nếu có thêm những món đó thì không khác gì hổ mọc thêm cánh cả. Sau này khi tiếp xúc đến những phương diện đó thì ngươi sẽ có nhìn toàn diện hơn. Ngước đầu thở dài, Nguyên hạo cảm thấy con đường mình phải đi thật là dài, còn vô số nguy hiểm trong gai cần mình đối mặt. Dù đã có thể tu luyện thì vẫn cứ lo sợ như cũ, nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa mới được. Ngươi cũng đừng bi quan quá, rồi thực lực sẽ tăng lên thôi. Ngươi vốn có lợi thế hơn bất kỳ ai mà, sợ trước sợ sau sẽ khiến bản thân không thể tiến bộ được. theo ta thì ngươi nên tìm tông môn nào đó đầu nhập vào là tốt nhất trong tông môn chỉ cần được xác định là thiên kiêu thì ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ cực cao vũ kỹ công pháp pháp khí đan dược phủ lục đều được cấp miễn phí cả đấy tiểu vô lên tiếng khuyên bảo nó cũng khôn muốn tên này e ngại sợ hãi điều gì mà để lại tâm ma ảnh hưởng đến tu luyện sau này ta không sao Sợ chết thì ta không mấy lần mưu tính liều mạng như vậy Ta chỉ đang suy nghĩ một chút về con đường phải đi trong tương lai thôi Nguyên Hạo đôi mắt sáng trong không tí gợn sóng trả lời lại Sau đó, hắn đứng dậy dáng vẻ quyết tâm kiên định rồi giơ ngón tay chỉ lên trời hét lớn Lão thiên, con đường của nguyên Hạo ta bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi Lão hãy chờ xem Đoàn trưởng, không ổn rồi Bọn chúng ngăn chặn quá ác liệt. Nếu liều mạng xông qua chúng ta nhất định có tử thương không ít a Hừ, cứ theo kế hoạch mà làm. Chúng ta không thể quay đầu được rồi. Tất cả anh em cố gắng vượt qua vòng vây. Quân tiếp viện sẽ nhanh chóng đến cứu giúp chúng ta thôi. Bạch vũ cầm thanh đao sông pha lên trước mở đường cho cả đoàn. Một mình gã có thể mở đường máu chảy thoát được nhưng thân làm thủ lĩnh làm sao bỏ rơi tất và thuộc hạ được. khi dồn hết thực lực cả phi ưng đoàn lại tấn công phá vây thì ưu thế quân số tạm thời trong thời gian ngắn thuộc về họ có điều mấy tên hắc báo đoàn ở đây chỉ cố ý níu chân kẻ địch chứ không muốn liều mạng nên nhất thời phía bạch vũ vẫn không thể đột phá được lúc này một tên đội trưởng bên phía hắc báo đoàn mừng rỡ la lớn lên tảng phó đoàn trưởng đến rồi huynh đệ chúng ta chuẩn bị phối hợp với viện binh để tiêu diệt lũ chuột này thôi Phía xa xa đang có rất nhiều người đang bay đến. Khí thế ác liệt. Tinh thần ngay lập tức tăng cao. Bọn hát báo đoàn điên cuồng phản kích. Chúng sử dụng tất cả phụ lục. Phép thuật có thể để ngăn trở phi ưng đoàn. Bạch Vũ sắc mặt trầm trọng. Không ngờ bọn viện binh của bọn khốn này lại đến nhanh như vậy. Nhưng thân là người đứng đầu lão không thể để mọi người bị khí thế kẻ địch chén ép được. Đạp phi kiếm lao lên. Bạch lão huy động đại đao về phía đám người đang bay đến hết lớn. Tảng đồ tể, ngươi có giỏi thì ra đây chiến với ta một trận. Ta muốn xem tên đao phụ khét tiếng của phi ưng đoàn có bản lĩnh gì. Ha ha, nếu ngươi muốn chết sớm thì ta sẽ đáp ứng cho. Một bóng dáng khổng lồ cầm cây bố to bự lao ra. Vừa đến gần, gã tảng đồ tể này không nhiều lời mà lập tức vung bố tấn công. Mỗi một cú giáng bố của gã gần mấy trăm ký khiến Bạch Vũ phải vừa chống trả vừa lui lại. Khốn kiếp, khí lực tên này quá mạnh. Hắn lại chủ tu kim thuộc tính cương mãnh, phối hợp với cây bố tạ này làm uy lực đề thăng gấp bội. Trận này khó đánh rồi. Ngay khi hai tên thủ lĩnh giao chiến, thủ hạ hai bên cũng lao vào nhau. Thế nhưng bây giờ ưu thế về quân số cũng như trang bị lại hoàn toàn thuộc về phía Hắc Báo Đoàn. Vì vậy nếu trận đánh này kéo dài thì nhất định phi ưng đoàn sẽ tổn thất thảm trọng. Bất ngờ chính ngay lúc này một vật được ném vào giữa chiến trường đang hết sức căng thẳng. Một tên đột trưởng ngưng khí trung kỳ của hát báo đoàn vừa nhìn thấy thì sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy như gặp ma. Tiếp theo, lần lượt những kẻ khác cũng dừng tay rồi phản Ứng y như tên vừa rồi. cuối cùng là tất cả đồng loạt gào lên thảm thiết khiến tàng phụ cũng khựng lại nhìn sang thủ lĩnh hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com chương năm hai hắc báo đoàn diệt vong thì ra vật vừa xuất hiện chính là đầu lâu của đoàn trưởng hứa minh sự xuất hiện của nó tạo ra một sức ảnh hưởng lan rộng nhanh chóng toàn bộ bọn hắc báo đoàn từ chỗ hung hăng hiếu chiến thì bỗng chốc trở nên run rẩy rối loạn Chiêu này nguyên hảo sử dụng là dựa trên binh pháp, lấy đầu tướng địch dọa lui vạn quân. Ngay cả tàng phụ khét tiếng hung tợn cũng thấy lạnh cả sống lưng. Chính ơ ông khoảnh khắc này, toàn bộ phi ưng đoàn bỗng nhiên bất ngờ đồng loạt ra tay phản kích. Do đang bị phân tán sự chú ý vào cái đầu lâu nên rất nhiều tên bị trúng đòn ngay lập tức, thậm chí có kẻ tử thương. Bạch Vũ là người xuất kích đánh lén đầu tiên. Vừa thấy tàng phủ lơ là là hắn lập tức tranh thủ niệm pháp chú. Chỉ vài giây sau, thanh đao của gã trở nên nóng rực và rồi bùng cháy lên như lửa. Tiếp đến bạch vũ liền dồn hết khí lực của mình chém ra một đao gió về phía đối phương. Vừa quay lại, tàng thủ giật mình phát hiện ra nguy hiểm liền vội vàng đưa cây bố lên đỡ. Phản... Ứng của gã phải nói là rất nhanh. Giống như là bản năng của thú dữ vậy Có điều Nguyên hạo cũng đang ẩn nút gần đó Chờ đợi tên này rơi vào thế bị động để ra đòn Thấy cơ hội đã đến Hắn liền phóng ra một tia trước đỏ bắn thẳng về phía sau lưng gã đồ tể Sự phối hợp của Bạch Vũ và Nguyên hạo là hết sức nhịp nhàng Trước sau cùng đánh đến gây khó khăn cho địch thủ Trước tình thế như vậy Tàng phổ nghiến răng cười gần Gã vung tay còn lại lấy ra một cái thuẫn sắt màu đen dày cụm để che chắn toàn bộ phía sau mình lại Hừ trước sau cùng công kích à Nếu chỉ đơn giản có thế mà các ngươi nghĩ đã hạ được ta thì lầm to rồi Bạch vũ, lão tử muốn moi lục phủ ngũ tạng ngươi ra cho chó ăn ha ha Gầm lên hung tợn tàng phủ sắc mặt kiêu ngạo sẵn sàng ba chạm với hai luồng công kích đao gió của bạch vũ ở gần hơn nên lao đến trước tiên Đây là vũ kỹ mạnh nhất của đoàn trưởng phi ưng đoàn nên uy lực khi va chạm với cây bố là rất mạnh mẽ. Năng lượng xung kích bá đạo khiến cánh tay của tàng đồ tể run rẩy kịch liệt. Tuy vậy sau vài hơi thở thì dao động cũng giảm dần rồi ngừng hẳn. Cây bố hiện ra một chút vết nứt nhưng nó đã ngăn được một kích toàn lực của đối phương thành công. Không phải vũ kỹ của bạch vụ yếu kém khiến gà thất bại mà vấn đề là cây bố của tàng phụ có năng lực chống hỏa cực mạnh. Nhờ ưu điểm này nó có thể làm giảm đi một nửa uy lực đòn sát thủ từ vũ kỹ nhân cấp hạ phẩm của đối phương. Khà khà, tuyệt kỹ hòa phong đao nổi danh của Bạch Đoàn Trường chỉ vậy thôi sao? Thật khiến ta thất vọng quá đấy. Tàng thủ Trâm chọc nói. Gã biết chỉ cần đỡ được chiêu này của đối thủ là lập tức có thể phản công giành chiến thắng ngay. Bởi vì khi thực hiện vũ kỹ này, Bạch Vũ phải huy động linh lực rất nhiều. Dù an đan dược thù nhất thời cũng không thể hồi phục được. Đây tuyệt đối là cơ hội trời cho. hắc báo đoàn bọn chúng đã nghiên cứu tên đoàn trưởng phi ưng đoàn này rất kỹ rồi. Hừ, dù ta có chết thì cũng lôi tên khát máu ngươi theo làm giá định lưng. Được, vậy ta sẽ thỏa nguyện cho ngươi. Vung cây bố tạ lên, hai mắt tàng phủ chẳng khác con thú hoang đang nhìn con mồi. Đây chính là trạng thái hiếu chiến cực độ của gã. Ngay lúc này tia trước đỏ cũng đã lao đến ba chạm với tấm thuẫn sau lưng tên đồ tể Tiếng kim loại ba chạm mạnh vang lên nhưng gã không quan tâm Đây vốn là tấm thuẫn có lực phòng ngự cực mạnh Cho dù dùng cây bố của gã cũng không thể phá vỡ dễ dàng được Ngay cả phía đối diện, bạch vũ cũng đang lo lắng gần chết Theo kế hoạch ban đầu, lão chỉ cần dồn hết sức ra đòn nghi binh kéo sự chú ý của đối thủ Còn sát chiêu chân chính sẽ do chủ nhân của phong ảnh ra tay có điều xem tình hình này tia trước đỏ kỳ quái kia khó lòng mà xuyên thủng được tấm thuẫn dày cụm kia nắm chặt thanh đao bạch vũ chuẩn bị xông lên lần nữa xem ra lão già ta hải chuẩn bị tâm lý liều mạng rồi ngay lúc không ai xem trọng khả năng thành công của ám khí đánh lén kia thì bất chợt tàng phủ rú lên đau đớn máu tươi tràn cả ra khỏi miệng gã thành công rồi sao Chứng kiến cảnh này, Bạch Vũ lắp bắp cả lên, cùng lúc một tiếng nói truyền vào đầu lão, còn đứng ra đó làm gì, mau xông vào tấn công rồn dập tên đó cho ta, chỉ cần vài phút không đẩy được ám khí của ta ra hắn sẽ phải mất mạng. Bừng tỉnh, Bạch đoàn trường vung đại đao lên lao thẳng đến điên cuồng tấn công kẻ địch, đang tức giận vì bị thứ ám khí kỳ lạ tổn thương. tàng phủ chẳng những không tránh né mà còn vung bố lên đối chiến cùng đối phương cách chỗ cả hai giao tranh không xa nguyên hạo vẫn đang âm thầm quan sát mọi chuyện hắn chắt lưỡi cảm thán thì ra tiên nhân cũng có thể cận chiến lợi hại như vậy lúc trước ta cứ nghĩ tu tiên chỉ trường phép và ngự kiếm tấn công từ xa thôi chứ không phải vậy đâu hạo nhi thật ra tùy vào vũ kỹ mà chúng ta lựa chọn cách chiến đấu Như hai tên này chỉ là dùng pháp khí đánh cận chiến đơn thuần thôi Chứ thật ra những tên chuyên về cận chiến trong tiên giới đa phần là bọn luyện thể Sức mạnh nhục thân của bọn họ khi đạt đến cực hạn còn đáng sợ hơn bất kỳ loại vũ khí nào nữa đấy Khương Thượng đứng kế bên giải thích Lão nhớ lúc mình ở thần giới cũng từng gặp vài tên cường giả luyện thể Những vờ kẻ ấy ai cũng là quái vật kinh khủng cả Luyện thể ghê gớm như vậy thế sao lúc ở phong linh tông con cũng không nghe nói gì về nó vậy nguyên hạo gãi đầu thắc mắc bản tử từng khoe với hắn về nhiều thư tịch vũ kỹ trong tàng kinh các cho đệ tử ngưng khí kỳ nhưng gã chưa từng kể với hắn có loại vũ kỹ luyện thể như vậy nha. vũ kỹ luyện thể thuộc loại quý hiếm một tông môn có được một hai loại là nhiều rồi mà thường cũng ít người lựa chọn luyện thể thuật lắm vì sao ạ Chẳng lẽ luyện thể có nhiều khuyết điểm quá không ai thèm tập luyện? Càng nói nguyên hạo càng tò mò về loại tu luyện này. Khương thượng quay sang nhìn Nghĩa tử mỉm cười. Lão vuốt nhẹ đầu hắn rồi trả lời. Ngược lại thì đúng hơn con trai. Luyện thể khiến khả năng phòng ngự và chịu đựng của cơ thể tăng lên rất nhiều. Một người luyện thể đại thành thậm chí đứng yên cũng không sợ kẻ khác đả thương mình. còn về phương diện tấn công càng ghê rợn hơn những kẻ luyện thể chính là nỗi ác mộng của mọi người để bọn chúng đến gần cận chiến căn bản là chịu ngược đãi các bộ phận cơ thể họ cứng ngang với vũ khí cao cấp nên khi va chạm là đối phương sẽ thịt nát xương tan ngay nghe khương lão quảng cáo như vậy hai mắt nguyên hảo sáng rực lên hắn vội hỏi lại luyện thể bá đạo như thế tại sao mọi người lại ít tu luyện vậy nghĩa phụ Không lẽ tu luyện nó rất khó? Khương Thượng gật đầu cười khổ, không những rất khó mà còn vô cùng gian khổ. Người luyện thể phải trải qua đau đớn xác thịt đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra, điều kiện kiên quyết để luyện thể là cần có lượng tài nguyên vô cùng dồi dào cung cấp. Cần phải có đan dược, linh thảo và nhiều thứ khác hỗ trợ liên tục thì mới có hy vọng tu luyện thành công được. Ta giải thích vậy thì con hiểu rồi chứ? Cương thượng lắc lắc đầu, lão xem con đường luyện thể này không có cơ duyên và nghị lực hơn người thì đừng nên bước chân vào.